Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi thậm chí còn không biết Nó có bạn trai nữa kìa Nếu biết điều đó Cô bé có bị bố mẹ mắng không Không Chúng tôi cũng nghĩ Rằng nó đã lớn Đã bắt đầu ở tuổi có bạn trai Nên thỉnh thoảng cũng ý tứ hỏi Cũng ý tứ hỏi nói rằng Nếu có một người nào đó để ý đến con Thì hãy dẫn đến đây để mẹ chiêu đãi Bấy đã trả lời được một thắc mắc Như vậy là không có chuyện bị anh giấu giếm bạn trai vì sợ gia đình quá mắng. Mạch kiểm tra lại bức ảnh trong máy tính, Thế có vài bức Vũ Phương đang chụp cùng nhóm bạn của Mỹ Anh. Nhưng thậm chí ngay những bức ảnh này cũng bị Mỹ Anh loại khỏi danh sách ảnh đưa lên Facebook. Vì ảnh chụp xa nên Mạch đã không để ý. Anh phóng to trên màn hình để nhìn lại cho rõ. Vũ Phương đang có thân hình cao lớn, áo semi body Yên hoa màu đen rất sành liều, tóc vuốt gheo cẩn thận và miệng cười tươi tắn. Nhìn chung là một gã đúng sở thích của các cô gái tuổi tim. Tuy nhiên khuôn mặt và nụ cười của cậu ta có điều gì khiến anh hơi ngờ, ngờ Anh đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi sao? Những người buộc phải gặp anh phần lớn là những đối tượng chẳng hay ho gì. Đối tượng giao tiếp một cảnh sát hình sự rõ ràng, không danh giá, như có mối quan hệ của một ngôi sao nhà ký Anh ngồi im bất động trước màn hình Đến nỗi bà chủ nhà phải nhắc ghéo Cậu có muốn uống thêm gì không? À không, cảm ơn chị Tôi xong việc rồi Mà chị có thể cho tôi mượn cuốn sổ này về được không? Cậu có nự nhiên Nhưng nhớ giữ gìn nó cẩn thận Bất cứ thứ gì của con gái Tôi đều muốn giữ lại ở nhà này Tất nhiên rồi Ngay khi có thông tin gì Chúng tôi sẽ báo lại cho gia đình Bách lật giờ những trang nhật ký của Mỹ Anh Chúng có màu sắc dễ thương hẹt căn phòng của cô vậy Trang đầu tiên cô biết 2 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2013 Hôm nay là ngày đầu tiên mình ghi cuốn nhật ký này Nó sẽ là một ngày đặc biệt trọng đại Nổ hôn của anh ấy Khiến mình đến giờ vẫn còn ngồi đi Để biết những dòng yêu thương Mà chắc chắn anh ấy không đọc được Những ngày sau đó nhật ký miêu tả tỉ mỉ, thậm chí cả quán cà phê mà hai người đang ngồi, bàn nhà mà cả hai cùng nghe và lọ nước hoa Nina J.C. mà Vũ Phương Đăng đã tặng nhân ngày sinh nhật cô Có một chàng khiến Bách đặc biệt chú ý. Một giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 2013, lần đầu tiên vận mình cãi nhau. Anh ấy vẫn chưa giải thích cho mình lý do tại sao anh ấy muốn giữ kín mối quan hệ này. Việc anh nói rằng anh không thích xuất hiện trước đám đâu. Anh muốn mọi việc kín đáo Sẽ lãng mạn và êm đẹp hơn nhiều. Thật chẳng hợp lý. Mình ghét nhất mỗi lần anh như thế. Mặn mũi cứ lầy lợn. Mình để post mỗi cái ảnh chụp cả hội lên Facebook thôi. Mà anh cũng không đồng ý. Sáng nay mình đã xóa cái ảnh ấy đi rồi. Vậy mà vẫn còn giận. Anh kỳ ơi. Vì thế mình quyết định nói lời chia tay. Nhưng nếu... Anh không làm lành trước với mình Anh nghĩ rằng Mình ích kỷ Và sẽ ghét mình Anh tưởng thật rồi bỏ đi thì mình chết mất Mình phải làm thế nào đấy 12 giờ đêm ngày mùng 2 tháng 9 năm 2013 Thế là sau 3 ngày giận nhau Mình tưởng đã quá điên đương được Anh đã gọi điện cho mình Để nói lời xin lỗi Chúng mình đã cực kỳ hạnh phúc Trong một ngày quốc Khánh đẹp trời Mình vui đến nỗi, nếu để miêu tả trọn vẹn ngày hôm nay, thì phải mất cả cuốn sổ này mất. Và chàng cuối cùng đúng vào lễ Halloween. 7 giờ tối ngày 31 tháng 10 năm 2013, mình phải tranh thủ viết nốt những dòng này vì tối nay nhất định sẽ phải muộn. Không biết được nữa, hôm nay mình rất vui, rất vui, chắc chắn là một buổi tối đầy hồi hộp đây. Anh nói rằng sẽ dành cho mình một buổi tối bất ngờ, không như bất kỳ tối nào đã diễn ra trước đây trong đời mình. Anh nói rằng chắc chắn mình sẽ sợ, sợ chết ngất đi được ấy, và mình sẽ nhìn thấy những điều kinh hoàng chưa bao giờ từng thấy. Biết mình sợ ma nên dọa đây mà. Anh không biết rằng có anh rồi thì em chẳng sợ gì nữa. Nẹt trừ của Mỹ Anh, tròn vò, hơi xiên xẹo, trông ngây thơ hẹt như những lời lẽ trong nhật ký. Mạch đọc đi đầu lại cuốn sổ để cố tìm cho ra được những điều gì đó mà bất lực. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net